Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Thầy Lan có tiếng nhở giúp sức Nhưng vẫn không ai có thể hóa giải được Giờ đang cả ngày nghiên cứu Nhưng xem ra vẫn chưa kết quả Cả tình cứ hai hôm là lại Bị cơn đau hành dữ dội Lúc đầu cô không biết phải làm như thế nào Nhưng kỳ lạ thay Mỗi khi cơn đau mà hai vợ chồng họ Làm chuyện kia thì nó lại biến mất Nhưng đây chỉ là giải pháp tạm thời Về lâu dài Phải mau chỉ dứt điểm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 Hồi sáng thằng Sửu đi chợ Mua đồ ăn để ở đây Ông bà giận Nay đi công chuyện qua chiều mới về Chiều một loáng Một đĩa bắp xào thơm phức Được mang lên Tử văn vừa xúc Thổi cho bớt nóng Đưa lên việc vợ cẩn thận không nóng Em ăn từ từ thôi Ăn từng này thôi chút Để bụng ăn cơm nữa Trưa này Tôi nấu món cá sốt Hầm gà thuốc bắp ngon lắm Cả tỉnh vui vẻ khoai trí Ngừa ăn vừa hát nghêu ngao Làm người bên cạnh phải nhắc nhở. Ngon không? Em tập trung mà ăn không bị sạc đấy. Cả tình đưa ngón tay cái ra hiểu món ăn tuyệt vời. Từ văn có phải hồi xưa em rất yêu cậu hả? Người nam nhân này chợt dừng lại cho mày. Rồi em lại hỏi vậy. Thế bây giờ em có yêu tôi không? Cả tình đúng niệm. Em hỏi hồi xưa mà.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 Khải tình ngợi ngủ Vội bỏ đi theo con hân ra góc sân dọn dẹp Ra đang lại gần chỗ tử văn nghiêm túc Tôi vẫn chưa có cách dài ngày này Hơn nữa theo quẻ âm dương sắp tới Sẽ có một lực âm khí cực mạnh tấn công nữa Nếu không cẩn thận cô ấy Sẽ không thể làm chủ động mình Phải chạy đi tìm thằng khốn kia Lúc ấy càng khó giải quyết cải cường Sau lúc rời khỏi đây Cậu chọn một hang đá ngay sát bãi nghĩa địa Để chú ngủ Dạo này xa khả tỉnh nên người cậu bứt rất không yên, cồn cào gan ruột. Hôm đấy đang ngồi thiền thì có tiếng nói vọng lên từ phía sau. Tưởng cậu đã làm ăn được rồi, ai ngờ phút cuối để thằng tử văn nó sơi mất, coi như công cốc. Nâng cô ta như nâng chứng mà cô ta lại giữ bỏ cậu không thương tiếc, đời nó bạc thật. Khải cường từ từ mở mắt, túi trinh đang nép sát và mép đá nhách mép cười khinh bỉ, cậu ta cũng chẳng bọc vò. Còn cô thì giả màu Cô ấy leo lên giường tử văn Dù cho trần như nhậm mà cậu ta cũng đã đi khỏi Đâu có thèm Cậu cậu Tổ văn bị người này trọng cho tức giận Mặt đỏ bừng Nhưng sau một hồi cô ta đã cố hết sức kìm nén Tôi muốn chúng ta hợp tác Nếu cậu muốn giữ cô ta bên mình Thì nhất định phải nghe theo tôi Khai cường lạnh lùng rằng bất cẩn Hợp tác với cô Nói cho ta một lý do nghe thử